Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao cũng đi đứng vô cùng lạo đạo. Mắt mồm thì luôn miệng không khác gì là tay vũ. Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi! Người dân cũng bắt đầu hoài nghi về hắn ta là kẻ đã gây ra những cái chết kia nhưng chưa có gì là xác thực được cho nên đành phải bỏ qua mấy chuyện đó. Trải qua nguyên thêm một tháng dày vỏ Trịnh cuối cùng cũng không còn sức chống cọi lại nữa mà suy sụp. Hắn ta trong một đêm nhìn thấy hình ảnh cả bốn người đứng trước mặt của mình, dưới ánh nến đỏ hồng mặt điên loạn, vừa rít lên những cái âm thanh ghê rợn, hắn ta gào lớn, cười ầm lên rồi lấy những đồ đạc ném loạn xạ. Người dân trong làng thấy động cũng sợ hãi sang xem nhưng chẳng ai dám tiến lại gần, sợ sẽ mang thêm họa vào thân. Toàn thân của hắn ta dính máu do những vật nhỏ đâm vào, trông bộ dạng của hắn ta đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn ta cầm cái số tiền còn lại mà mình đã giết người cướp của ném ra bên ngoài cho tất cả mọi người còn lại. Người nhà của mấy người kia lúc này cũng hiểu chuyện, nhưng làm gì được nữa khi hắn ta đã lấy một con dao đâm thẳng vào tim của mình kết thúc một cuộc đời vô cùng tội lỗi. Ngọn nến cũng đã bị hắn ta gạt tay chân mà rơi xuống bén lửa rồi bốc cháy hoàn toàn. Những làn khói đen và sự thật lúc này mới được mọi người phát hiện, không ai lại cứu hắn cả. Mà để cứ để ngọn lửa kêu bùng cháy Thiêu dụi hoàn toàn hết tất cả mọi thứ xung quanh Thiêu dụi đi một tên sát nhân Đang còn sống trong cái làng này Mọi người lúc này cũng đã hiểu được Tất cả mọi chuyện từ đâu mà ra Nguồn gốc của những cái chết đầy man dợ Mới được phát hiện ra đều là do tay của trịnh làm Nhưng chẳng ai có thể bắt hắn ta ra được Mà đưa ra pháp luật trừng trị Vì hắn ta cũng đã chết trong căn nhà Mang theo bao nhiêu nỗi giày vỏ Và những ám ảnh vây quanh Những cái lắc đầu cèm theo đó là sự oất hận của gia đình những người bị hại cũng đã được bày tỏ rõ ràng trong đêm muộn cho tới khi tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nơi đồng hoang của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại kênh truyện học lâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.